Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lòng nhạc Bi chương Năm Ba Thư sinh yếu đuối là vô địch Công Tôn cùng Triệu Phổ rời khỏi từ lâu trở về Vừa nghĩ đến gia luật minh phải ăn 200 cái trứng gà Công Tôn liền muốn cười Triệu Phổ phấn khởi đi bên cạnh Thấy dáng vẻ nén cười của Công Tôn vô cùng khả ái liền sấn tới nói ai thử ngốc Hân Công tôn nhìn hắn Triệu phổ lại nhích tới gần một chút Nói Đến, hôn môi Mặt công tôn tái xanh Liều mạng trường hắn Vừa định mở miệng mắng người Không đề phòng tiểu tứ tử nâng đầu y đẩy về phía trước Công tôn không phỏng bị Bị triệu phổ hôn Tiểu tứ tử, tử. Công tôn giúp cuộc phản ứng được, vội vàng né tránh. vươn tay muốn đánh mông tiểu tư tử. Triệu phổ lanh tay lẹ mắt cứu được tiểu tư tử, xoay người bỏ chạy. Đứng lại! Công tôn đuổi theo phía sau. Vì vậy, những người đi trên đường lại lần nữa nhìn thấy kỳ cảnh triệu phổ bế tiểu tư tử chạy về phía trước. Công tôn đuổi theo phía sau. Tiếng tiểu tư tử vừa vỗ tay vừa cười khen khách. Làm cho người qua đường đều ao ước tán thán Một nhà ba người Thực sự là ân ái á Hoàn toàn không nhìn ra được Công tôn đã tức đến trắng bạch cả mặt Cùng tình thần hung hãn không gì sánh được Về tới khai phong phủ Công tôn tựa lưng vào tường thở hồng hộc Triệu phổ ôm từ tứ tử Ngồi sổm trước mặt chọc tức y Công tôn dầu tay muốn đánh triệu phổ Triệu phổ đón được Nắm tay mềm nhũn của công tôn Tâm tình tốt Công tôn nhấc chân muốn đá, lại sợ làm tiểu tứ tử bị thương, giận đến muốn hung hăng cắn tên lưu manh triệu phổ hai cái. Triệu phổ thấy công tôn tóc mai rối loạn, đôi môi hé mở thở dốc, trong ngực vừa ngứa lại vừa khó ở, đem tiểu tứ tử đặt xuống đất, vươn tay ôm lấy công tôn. Ơ! Công tôn kinh hãi, ngươi muốn gì? Thả ta xuống! Triệu phổ ôm công tôn chạy vào phòng. Tiểu tứ tử túm góc áo của triệu phổ, chạy chậm theo vào. Tất cả mọi người trong khai phong phủ không khỏi lắc đầu. Tiểu tứ tử trưởng thành, lại còn biết giúp triệu phổ đùa dỡn phụ thân nó. Triệu phổ ôm công tôn vào phòng, cũng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi, cũng không dám thật sự banh động. Đối với hết thảy những việc này, thật lâu sau triệu phổ vẫn thường hay hồi tưởng. Vì sao lúc đó hắn lại hiền như vậy? Sao không chiếm thêm chút tiện nghi? Công tôn hầm hừ ngồi bên cạnh bàn Nhìn tiểu tứ tử cười hi hi léo đéo theo sau triệu phổ Giống như một cái đuôi nhỏ Mở miệng lên gọi cử cử Thân thiết không nói lên lời Có chút ganh tị Nù mảnh chết tiệt Cướp con của ta Tiểu tứ tử cọ tới bên người công tôn ngẩng mặt nói Phụ thân Công tôn nhào mắt lại Ôm lấy Vỗ lên cái mông tròn hai cái Tiểu tứ tử xoa xoa cái mông. Gần đây phụ thân thường đánh mông nó. Công Tôn liếc tiểu tứ tử, hỏi: "Thân thân ai?" Tiểu tứ tử liếc nhìn Triệu Phổ, nói: "Phụ thân." Sau đó, Công Tôn hỏi: "Ân, cục cục." Tiểu tứ tử rất ngoan cố chọn Triệu Phổ. Công Tôn thở dài, vươn tay nhéo má tiểu tứ tử. đang vui đùa thì có người gõ cửa. Triệu Phổ chạy ra mở cửa. Vừa nhìn chỉ thấy Bao Trường đứng ngoài cửa. Sắc mặt ông không tốt, tựa hồ có tâm sự. "Bao tướng." Triệu Phổ mở rộng cửa để Bao Trường tiến vào, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Bao Trường khẽ khẽ thở dài, hỏi: "Vương gia có rảnh không?" Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đương nhiên, bao tướng có chuyện gì? Bao trưởng nhíu mày thật sâu, nói có vài chuyện, ta đã sai người đi thỉnh triển hộ vệ và bạch thiếu hiệp là vụ án về bài thơ trên mộ mà bạch thiếu hiệp sao chép lại. trợ phổ sừng sốt, hỏi bao tướng có đồ mối sao? công tôn cũng ôm tiểu tứ tử đứng lên, ân. bao trưởng gật đầu ta và bát vương gia thương lượng vẫn là nói cho các người thì tốt hơn. lúc này mã hán đến bẩm đại nhân triền đại nhân cùng bạch thiếu hiệp đều chờ ngài tại thư phòng triệu phổ nói bao tướng chúng ta cũng đến thư phòng của ngài sau bao trưởng gật đầu mang hai người về thư phòng mọi người ngồi xuống bao trưởng lấy ra bài thơ mà bạch ngọc đường giao lại nói Bài thơ này quan hệ đến một bản án cũ của tiên triều. Bản án cũ của tiên triều Chợ phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau Quả nhiên Đường bá xá tổ nhất cầm hiên minh ký Ngô tộc hệ trung lương Thượng thư bái trung đường Vị thủ hồng học trí Tử diệt nguyện vị thường Tốc thủy đãn tương tư Lai nhi yên bất vãng Tương kiến lưỡng trọng thiên Cứ thế thả đương tiền nhi đường khải bái soạn Bao trưởng đem bài thơ đặt lên trên bàn Để mọi người nhìn Hỏi Đường bá xá các người đại khái chưa nghe qua Nhưng đường văn minh Đã từng nghe qua chưa Đường văn minh Triệu phổ sửng sốt Đường văn minh bị sao chảm cả nhà phải không Trền chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng lướt mắt nhìn nhau Tiểu tứ tử chui chui vào lòng Công Tôn, có chút khó hiểu hỏi. Sao chàm cả nhau? Công Tôn vỗ vỗ bé, nói. Có người nói, năm đó đường văn minh thân là thượng thư, nhưng phản quốc theo địch, cấu kết với liêu quốc, cho nên chiến dịch kháng liêu của Uông Minh Hàn lão tướng quân thất bại. Hơn 40 vạn quân mã của đại tống ta tổn hại hơn một nửa, nhường ra năm tòa thành trì, hơn 10 vạn dân bị nạn lang thang khắp nơi ngay cả trưởng tử của uông lão tướng quân cũng chết trận, cho nên đường văn minh này quả thực là tội nhân thiên cổ bị vạn người phỉ nhổ. vốn nhà môn tam ti muốn phán hắn cả nhà sao chẳng, đường văn minh bị lăng trì xử tử. bất quá nghe nói tiên hoàng nhân tử phán hắn chém đầu. bao trưởng gật đầu, đúng là như vậy. đường bá xá chính là đường văn minh. tất cả mọi người có chút khó hiểu. Đường Văn Minh này đúng là một tài tử, đặc biệt giỏi về cầm nghệ. Đàn một tay hảo cầm, cũng biết làm cầm. Gia đình của hắn thế thế đại đại đều mở tiệm bán đàn. Hắn có một biệt hiệu gọi là Bá Xá. Tục truyền hắn tán thưởng khí độ của Bá Nha và chi âm mà Xá danh cầm. Mà ma mỉa mai nhất là, bằng hữu tốt nhất của Đường Văn Minh chính là tướng quân Uông Minh Hàn. Bao trưởng nói, Đường Bá Xá có nhiều con nối dòng. Nhi tử duy nhất may mắn tránh khỏi kiếp nạn đó Chính là đường Khải Nếu là cả nhà sao chả Vì sao đường Khải không bị tử hình Trền Chiêu có chút khó hiểu Đường Khải chính là đường Ngọc Sơn Công tôn đột nhiên hỏi Bao trưởng gật đầu Nói Không sai Cái tên này hẳn là tiên sinh tương đối quen thuộc Đường Ngọc Sơn này là ai triệu phộ không hiểu. Đường Khải Đường Ngọc Sơn là một vị thần y của tiền triều. Tuổi trẻ thường hay bôn ba khắp sang hồ hành nghề y, chữa trị cho rất nhiều người. Công tôn nói, một năm nọ xuất hiện ôn dịch tàn sát bơ bãi, ít nhiều cũng nhờ hắn phát hiện dược thảo cứu người, cho nên tiên hoàng ban tặng miễn tử kim bài cho hắn, mới có thể thoát khỏi một kiếp. Nếu dựa vào theo ý của bài thâu, cái chết của đường văn minh năm đó có ẩn tình khác. Bạch Ngọc Đường hỏi, bao chừng gật đầu, nói Kỳ quái chính là, bài thơ này dĩ nhiên là đường văn minh cầu cứu, đây thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đường văn minh bị sao chảm cả nhà, việc này ai cũng đều biết, nếu tính ra cũng đã 30 năm rồi. Công Tôn nghĩ nghĩ, nói Nếu có thể tìm được đường khải hỏi một chút thì tốt rồi. Thèn chốt là bài thơ này hắn từ đâu mà có, Bạt vương gia đã phái người đi tìm Đường Khải. Bao trưởng nói, nhưng nhiều năm, Đường Khải lại vân du giang hồ hành y, không có tin tức, cho nên muốn tìm được hắn rất khó. Công Tôn gật đầu. "Địch Sa ca." Vụ án này cùng Uông Minh Hàn lại có quan hệ. Triệu Phổ dùng đầu ngón tay gõ gõ cầm, cười hỏi, "Bảo tướng, nghĩ chỉ là trùng hợp?" Bảo trưởng sắc mặt nghiêm trọng Nói Nếu như vụ án năm đó Thực sự có ẩn tình vương gia cũng biết ý nghĩa là thế nào Triệu phổ cười cười Tiên hoàng thế nhưng lại tạo nghiệp Tội lỗi tay trời lại để một người vô tội đàm đương Bị sao chảm cả nhà Là mấy trầm mạng trung lương à, Kẻ chân chính có vấn đề Thì lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật Điểm nghi lớn nhất Chính là Uông Minh Hàn Lão Tướng Quân sao? Triển Châu hỏi Bao trưởng thờ dài Nói Hơi... Lão Tướng Quân lập nhiều công lớn Ta thực sự không hy vọng Hàn sống quãng đời còn lại Phải gánh chịu tội danh như vậy Điều này làm cho những người làm quan đồng triều như chúng ta Thật không chịu được cả. Công Tôn sau khi nghe xong Đột nhiên hỏi Đường Khải có thể đang ở tại Khai Phong hay không? Mọi người sửng sốt Đều xoay mặt nhìn y Nói xong công tôn đột nhiên đứng lên Nói với bao trưởng Đại nhân ta đi xem thử Nói xong xoay người đi Bao trưởng có chút mờ mịt Triệu phổ vội vàng chạy ra ngoài Hỏi Thường ngốc chuyện gì vậy Công tôn vừa đi vừa nói Ta đột nhiên nhớ đến Trước đây hình như thấy qua Cái gì Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo đi ra ngoài, khó hiểu mà hỏi. Thánh Bắc Phủ Khai Phong có một tầm kỳ cầm hiên. Công Tôn nói, nếu như nói biệt hiệu bá xá là nói bá nha xá cầm vì chi kỳ, Như vậy, tầm kỳ chính là thu thập cầm để tìm cơ hội. Ta đã từng nhắc thấy qua, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Phụ cận cầm hiên này là ở mấy hiệu thuốc khá lớn tại Khai Phong. Hơn nữa, mặt lại hướng về Phủ Tống Quân ở xa xa. Tất cả đều quá mức trùng hợp Công tôn nói chưa xong Triệu phổ liền huyết một tiếng Hắc Kiêu nhảy ra khỏi chùa ngựa Trực tiếp chạy qua hành lang khai phong phủ Chạy ra đại môn Đứng bên cạnh triệu phổ Triệu phổ ôm công tôn xoay người lên ngựa Chạy tới thành Bắc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau Triển Chiêu hỏi Người thấy sao Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ Nói mười thì gần chắc tám chín người nói là tầm kỳ cầm hiên này do đường khải mở hay là vụ án này có quan hệ với uông tướng quân triển chiêu hỏi bạch ngọc đường nhìn nhìn hắn mỉm cười xoay người đi triển chiêu hỏi ơi người không đi theo sau bạch ngọc đường cười cười nói tao muốn đi một nơi khác triển chiêu sững sốt sau đó cũng cười đuổi theo Hai người sóng vai đi về phía trước, quẹo vào một hẻm nhỏ ở giao lộ. Không bao lâu đã thất tung tại một ngõ nhỏ phụ cận phủ tướng quân. Công tôn cùng triệu phổ tới tầm kỳ cầm hiên. Chỉ thấy bên trong bày ra một trương cẩm gũ. Có một lão nhân tóc bạc đang lau cầm. Triệu phổ ôm công tôn xuống ngựa. Cẩn thận đặt y xuống mặt đất. Tiểu tứ tử sớm đã không còn sợ ngựa. Còn rất thân với Hắc Kiêu Hắc Kiêu hiển nhiên cũng thích tiểu tứ tử Lúc bên cạnh tiểu tứ tử Thì có thể rất an tĩnh ngoan ngoãn Đây chính là những dịp hiếm có à Công tôn ôm tiểu tứ tử Cùng trợ phổ đi vào cẩm hiên Lão nhân kia thấy có người tới liền hỏi Khách nhân muốn mua cầm sao Công tôn chậm rãi nhìn xung quanh tứ phía Cuối cùng đường nhìn rơi xuống chương cầm cũ nát nằm ở góc tường, đi đến nhìn chương cầm nọ. "Anh." Lão nhân kia nói, "Vị khách nhân này, cầm này là của gia chủ ta, không bán." Công Tôn nhìn lão quản gia một chút, hỏi, "Chủ nhân nhà lão đâu?" "Ngờ, ở phía sau." Công Tôn gật đầu, y đã gọi được một vị thuốc đông y nhàn nhạt, nhạt. Đây là vị đạo khi phối trí đan dược mà phát ra Ở đây có Trần Bì, Kim Ngân Hoa Công Tôn nghĩ nghĩ Đã nhiều ngày khai phong phủ Bởi vì ngày nóng, đêm lạnh Nhiệt độ tranh lệch quá lớn Cho nên có nhiều người bị cảm mạo Loại dược này là phong hàn tán tê lợi nhất Và cũng hữu dụng nhất Nghĩ tới đây Công Tôn nhịn không được, nhoèn miệng cười Phong hàn tán này Chỉ có lão lang trung mới có thể dùng Hiện tại thật nhiều lang trung đều không dùng Triệu phổ nhìn công tôn biểu tình biến hóa, chỉ biết, có hy vọng. Công tôn hỏi lão nhân kia, Lão bá, chủ nhân nhà này có phải họ đường hay không? Lão đầu có chút giật mình, hỏi, Tên sinh nhận được chủ nhân nhà ta. Công tôn gật đầu, nói, Ta tìm hắn có việc, có thể đi bầm một tiếng hay không? Lão đầu tự hồ có chút hơi khó xử, Nói Lão gia nhà ta không gặp người Muốn mua cầm nói với ta là được Công tôn nghĩ nghĩ Hỏi Có giấy bút sao Lão đầu sửng sốt Rồi chỉ chỉ giấy bút trên bàn Dùng để ghi lại yêu cầu làm cầm của khách nhân Ý bảo công tôn đến đó mà viết Công tôn đi tới bên bàn Đặt bút Viết một bài thơ giao cho lão đầu Nói Khi lão đưa cho lão ra nhà mình nói chúng ta thử khai phong phủ tới lão đầu nghe được mấy chữ khai phong phủ ngẩn người cúi đầu nhìn trang giấy chỉ thấy bên trên viết là trầm trầm tam thập tái oan tình thâm tự hải Đắc thi tốc thủy trang tuyết hận duy trung đường tạm dịch ba mươi năm nặng nề trôi oan tình sâu tự biển khơi lấy được thơ từ thôn tốc thủy Chỉ có chung đường mới có thể giúp ngươi rửa hận. Lão đầu nhìn bài thơ một lúc lâu, gần đầu nhìn công tôn. Công tôn nói, Lão đi hỏi lão gia đi. Lão đầu gật đầu, vội vã vào hậu viện, cước bộ tự hồ bởi vì hoảng loạn mà có chút lảo đảo. Công tôn từng có kinh nghiệm, nên đã có thể xem loại thơ này, đọc những chữ đầu tiên trong bài thơ của công tôn từ trên xuống dưới là Trầm oan đắc tuyết, Chú thích, oan khiên có thể rửa sạch Chưa đến chốc lát Thì nghe được tiếng bước chân vội vã chuyển đến Công tôn cùng triệu phổ xoay mặt Thì thấy được một nho sinh hơn 50 tuổi chạy ra Cầm trên tay bài thơ công tôn vừa viết Công tôn nhìn hắn một chút Cả người tản ra vị đạo của Dược Thảo Không cần hỏi là một lang trung Liền lên tiếng Đường Khải, đường Ngọc Sơn Người nọ nhìn công tôn một lát Gật đầu Hỏi Các hạ à? Tại hạ là chủ bộ của khai phong phủ Công tôn sách Vị này chính là cử vương gia triệu phổ Công tôn nói Đường khải hiển nhiên là rất giật mình Nhìn triệu phổ cùng công tôn Thật lâu mới ngồi xuống bên cạnh bàn Đường khải niên kỷ đã qua 50 Tóc mai đã hoa râm, Hắn ngước mắt hỏi Bao đại nhân muốn xử vụ án năm đó Công tôn gật đầu Đường Khải do dự một chút Nhìn y nói Vậy chính là phán tiên hoàng có lỗi Phán toàn bộ người dân trong thiên hạ đều sai Bao đại nhân có lá gan này sao Công tôn hơi ngẩn người Hỏi Việc này cùng với con lá gan hay không Có quan hệ gì Sự thực chính là sự thực Cùng với phạm sai lầm có phải hoàng tượng hay không Nhiều người hay không căn bản không quan hệ. Đường Khải nhìn công tôn, Triệu Phổ nói: "Theo chúng ta quay về Khai Phong phủ đi. Tên hoàng tuy đã qua đời, nhưng còn Đường Kim hoàng thượng. Nếu năm đó quả thực là oan tình bị phán sai, độ tính mệnh của cả nhà ngươi không trả lại được, nhưng ít nhất có thể khôi phục lại danh dự. Hung thủ chân chính cũng nên trả giá đại giới." Đường Khải gật đầu. "Ta đi, ta sợ cái gì?" Ta phí thời gian nửa cuộc đời Hàm oan 30 năm Chỉ cần có thể vì cả tộc nhân giải tội Muốn ta làm gì cũng được Triệu phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau Mang theo đường khải ra cửa Nhưng vừa bước ra Triệu phổ liền giơ tay cản công tôn và đường khải lại Sau đó Chỉ thấy ra ảnh cùng tử ảnh chắn trước mặt mọi người đao kiếm trong tay vung lên Chém rơi vải mai ám tiễn bay tới Hờ <cười> triệu phổ cười nhạt một tiếng. quả nhiên có người theo dõi. giao luật minh tin tức truyền cũng quá nhanh. không biết ăn trứng gà xong chưa. sớm biết vậy. lúc nãy bắt hắn ăn bốn cái. công tôn cũng ý thức được có người phục kích. ôm từ từ từ cùng đường khải thối lui đứng phía sau triệu phổ. triệu phổ nhìn xung quanh một chút, nói đều ra cả đi. chỉ chốc lát sau. Góc tường cùng ngõ nhỏ phụ cận, đi ra vài chục hắc y nhân. Song song, công tôn chỉ thấy bốn phía hạ xuống không ít ảnh vệ. Bốn phương tám hướng đều có người. Tiểu tứ tử hiếu kỳ nhìn xung quanh, xoay bàn tay đếm đếm, phát hiện 16 ảnh ảnh đều có mặt. Các hắc y nhân này liếc nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Triệu phổ lạnh lùng nói một câu. Một tên cũng đừng để chạy, bắt gọn cho ta. Một tiếng ra lệnh, 16 ảnh vệ chia nhau bắt người. Mấy hắc y nhân này làm sao là đối thủ của họ được. Ban đầu còn ngoan cố chống dọi, nhưng rất nhanh đã bị bắt gọn. triệu phổ cùng công tôn mang theo đường khải, đi về khai phong phủ.